Vừa thoa xong, mọi cảm giác nóng lạnh lập tức triệt tiêu khiến cho dẫn khang mừng rỡ khoan khoái. Trong lòng của hắn lại tăng thêm kính ý với vị thiếu niên đồng hành này. Đúng là có thể giao hảo với luyện dược sư sẽ đem lại rất nhiều lợi ích. Giải quyết được vấn đề nhiệt độ nóng lạnh, cả hai người nhanh chóng đi sâu vào bên trong bình nguyên. Càng đi, cảnh vật càng biến đổi không ngừng. Lúc đầu, hai loại cỏ chỉ mọc lưa thưa giải rác. Dần dần chúng hình thành dày đặc như bụi rậm, độ cao cũng tới thân người. Đi thêm một đoạn nữa, cỏ mọc thành rừng, cao qua cả đầu người làm cho tốc độ của họ cũng phải giảm bớt. Nguyên hảo cảnh giác nhìn xung quanh, tinh thần tập trung cao độ, không còn phong. Ảnh, mất đi khả năng thám thính động tĩnh xung quanh, hắn luôn phải đặt mình trong trạng thái cảnh giác trước mọi biến cố. Ngơ ào. Bất thình lình, một cái bóng đen từ trong bụi cỏ lao ra, nhanh đến mức khó có thể hình dung. Cẩn thận, dẫn khang rút thanh trường thương ra, quát lớn chém tới. Nhưng thứ kia tựa như lưu tinh, lách qua được thương mang, đánh thẳng vào ngực của hắn. Yêu quái, chớ có làm càn, là thiên kiêu số một dưới kim đan kỳ của vạn khô trại. Dẫn khang tất có bản lĩnh riêng của mình. Một tay hắn tụ khí nhanh chóng đánh ra một trường pháp màu đen cực mạnh. Quỳnh, bóng đen kia bị đánh văng ra, nhanh chóng lẩn vào bên trong rừng cỏ lẩn mất. Tuy vậy, hai người vẫn kịp nhận ra hình dáng của nó. Đó là một con yêu thú nhỏ giống như thỏ nhưng có hai bàn tay sắc nhọn đáng sợ, cặp mắt màu đỏ hình tứ giác như yêu quỷ. Yêu thú nhị cấp đỉnh phong, nhìn ra được tu vi của yêu thú, dẫn Khang và nguyên hạo thở phào một hơi. Họ đã tiến đến khu vực tận cùng của Vân Liên Sơn Vụ, cứ ngỡ rằng nơi này sẽ gặp phải yêu thú tam cấp là ít Không ngờ vừa nhảy ra chỉ là một con yêu thú nhị tinh, cấp độ này họ có thể đối phó không quá khó khăn. Cũng may là nó chạy nhanh, nếu không ta sẽ mần thịt nó nướng lụi. Giơ cây thương lên cười hắc hắc, dẫn khang tỏ vẻ đắc ý. Nụ cười của hắn chưa nở được bao lâu thì phía sau lưng sột soạt từng mảng lớn. Cái, cái gì vậy? Thốt lên một tiếng, cả hai lùi về phía sau, tay lăm lăm vũ khí rẻ chừng. Đúng lúc này, nguyên hạo chợt biến sắc, la lớn và xoay người bỏ chạy. Mau chạy đi, nguy hiểm. Không hiểu chuyện gì nhưng dẫn khang cũng nhanh chóng bám theo. Bản năng cũng nói cho hắn biết cái thứ sắp xuất hiện không đơn giản. Ngay sau khi hai người vừa bỏ chạy được một đoạn, cả mặt đất bắt đầu run rẩy như có địa chấn nhỏ. Yêu thù... Rất nhiều yêu thú đang tiến về hướng này Đến bây giờ Duẫn Khang mới nhận ra cái thứ khiến cho Nguyên Hạo lập tức cắm đầu chạy trốn là gì Thật không nghĩ đến thần thức đối phương lợi hại hơn cả mình Có điều lúc này không phải thời điểm để hắn suy nghĩ về việc này Tiếng động ngày càng lớn Tiếng cỏ bị đạp ngã vang lên ngày càng gần Cả hai biết đám yêu thú kia đã áp sát mình Rõ ràng tốc độ của chúng rất nhanh Là Là con yêu thú khi nãy Nó dẫn theo cả một bầy Trời ạ Ít nhất cũng cả ngàn con Chính ta chết chắc rồi Dẫn khang vừa chạy vừa nhìn lại Đã thấy được cả một đàn yêu thú điên cuồng sông tới Số lượng đông kịt đến kinh người Nhìn không thấy điểm cuối Hai mắt của hắn như rớt ra ngoài Càng cố gắng gia tăng tốc độ Có điều khoảng cách vẫn càng ngày càng thu ngắn Chỉ còn cách nhau vài chục mét Chết tiệt Vừa bước vào đã gặp cả lũ xúc sinh này. Không lẽ chúng ta phải bỏ thân ở đây trước khi tìm ra cái cung điện quỷ quái kia sao? Cảm giác miệng đắng chát. Duẫn Khang đau khổ nói. Hắn không nghĩ đến mình vừa được cứu sống lại nhanh vậy phải thành đồ ăn cho lũ yêu thù. Số phận cũng quá nghiệt ngã mà. Khang huynh, đừng cố chống cự. Buông lỏng cơ thể. Ta có cách thoát khỏi hoàn cảnh này. Ngay khi tuyệt vọng đang dần nhấn chìm Duẫn Khang. Giọng nói của nguyên hạo lại vang lên Đối phư ở cũng không đợi hắn trả lời Liền chụp lấy hắn và thi triển thổ độn thuật Vù vù Cả hai giống như chuột chuỗi Chìm vào trong đất lao đi như điện Tốc độ đề thăng đến mức độ kinh khủng Thoáng cái đã cách xa khu vực nguy hiểm cả chục dặm Mất dấu con mồi Cả đám yêu thú gầm lên Điên cuồng tản ra lùng sục xung quanh Thật là hú vỉa Ta lại nợ ngươi một mạng Nếu vừa rồi không có ngươi ngồi bệt xuống đất duấn khang thở ra một hơi nhìn nguyên hạo đầy cảm kích đồng thời hắn cũng thấy ra mặt mình có chút xấu hổ trước khi xuất phát hắn còn mạnh miệng tuyên bố mình sẽ bảo vệ cho đối phương giờ thì hay rồi chưa gì đã phải nhờ vị bằng hữu này cứu thêm một lần bao nhiêu uy phong của hắn cũng bị mất sạch cảm giác như bị đánh mạnh vào mặt nhận ra duấn khang có chút bối rối nguyên hạo cười nhà vỗ vai hắn một cái nói ta chỉ có chút tài mọn về khoản đào tẩu thôi, phía sau còn nhờ khang huynh trổ tài nữa. chúng ta tiếp tục hành trình thôi. nói xong, nguyên hạo nhanh chân bước về phía trước, nhìn bóng lưng cao gầy của hắn, dẫn khang trầm lặng vài giây rồi cũng mạnh mẽ bước theo. vinh để yên tâm, lần sau ta nhất định trổ tài của mình. cục tác yêu vương, không biết họ có thể thuận lợi đi đến cung điện không? Mỹ kê cùng các yêu thú đang ở rìa bình nguyên lo lắng hỏi. Tiểu lang ngược lại, tỏ ra rất bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt đáp. Nếu là trước đây, khả năng chỉ có một phần. Nhưng sau khi trải qua đặc huấn ta tin tưởng nguyên Hạo có chín phần thoát khỏi những chướng ngại trên bình nguyên để tiến vào cung điện. Còn chuyện sau đó, ta nghĩ cơ hội chỉ có ba phần. Hy vọng hắn ta đúng là người mà mẫu thân dự đoán. Nếu đúng vậy, hắn sẽ tự có tạo hóa riêng của mình. Việc của chúng ta chỉ là chờ đợi mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyệnaudio mới .com chương hai trăm linh sáu băng hỏa cung thượng mê cung vô tận ooo từng tiếng gió rít thê lương kéo dài như giọng kêu gào thê lương của một người nào đó bình nguyên băng hỏa tụ buổi tối còn đáng sợ hơn ban ngày gấp nhiều lần Cả một cánh đồng cỏ dài bất tận chỉ có hai màu của loài cỏ dại không tên. Một đường di chuyển không ngừng. Phải trốn tránh sự tập kích của những bầy yêu thú quái dị theo bầy đàn. Cả Nguyên hạo và duẫn Khang đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Hai người quyết định nghỉ trận một lát. Dù châu bò cỡ nào thì thực lực của họ vẫn chỉ ở mức giả đan. Không thể luôn di chuyển và dùng thần thức quan sát trên diện rộng được. Ngươi cứ điều tức ở đây. Ta làm một chút cảnh giới rồi sẽ quay lại. Lấy ra vài trận kỳ còn sót lại. Nguyên hảo giản đơn tạo ra trận pháp cảnh giới và che giấu cấp 1. Yêu thú vốn không có kiến thức như nhân loại. Chỉ cần trận pháp nhất tinh là đủ để phòng ngừa. Dù gì bọn họ cũng không ở lại chỗ này quá lâu nên không nhất thiết dùng đến đại trận thủ hộ. Ngươi còn biết về trận đạo. Không lẽ ngươi còn là trận pháp sư? Do hiếu kỳ... Duấn Khang vẫn chú ý quan sát người đồng đội của mình. hắn vạn lần không nghĩ đến đối phương chẳng những là luyện dược sư, lại còn là trận pháp sư. Thiếu niên này thoạt nhìn chưa đến 18, vậy mà có thể thành tựu trên cả hai chức nghiệp cao quý. Con mẹ nó chứ, thiên tài kiểu này sao ta chưa từng nghe nói đến. Biến thái cấp độ như vậy ở vạn khô trại cũng sẽ được trọng điểm đối đãi. So với hắn có phần cao quý hơn nữa. Thật không nghĩ đến một tông môn hai sao như hắc diện tông lại đào ra được một viên ngọc quý như thế. Ha ha, chỉ là hiểu biết sơ sơ, không đáng nhắc đến. Trước câu hỏi của Duấn Khang, Nguyên Hảo chỉ cười cho qua chuyện. Nếu hắn nói bản thân còn là trận pháp sư nhị tinh thì không biết vị huynh đài này có trực tiếp xúc đến hôn mê không nữa. Chỉ hiểu biết sơ sơ, nghe câu trả lời của đối phương, Duấn Khang trợn tròn hai mắt lên. Khóe miệng run rẩy đại ca à ngươi cũng ít khiêm tốn quá nếu ngươi chỉ hiểu biết sơ sơ thì ta tính là cái gì chứ chẳng phải rác rưởi hay sao cũng may trên phương diện thực lực hắn vẫn còn chưa bị đả kích nên còn kiềm chế được tiếp theo hai người trò chuyện vài câu rồi chìm vào tu luyện hồi phục nếu không nhanh chóng lấy lại linh lực đã tiêu hao bọn họ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm do đó Từng phút đều được cả hai tận dụng triệt đề. Hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, nửa đêm, một tiếng hú dài như sói chu vang vọng đến khiến cho Duấn Khang giật mình. Mở mắt ra, hắn phát hiện Nguyên Hảo đã đi đâu mất, không thấy bóng dáng. Nguyên Hảo huynh đệ suyệt vừa cất tiếng gọi Duấn Khang liền bị một bóng đen che miệng lại. Nhìn kỹ, chính là Nguyên Hảo đã trở lại, trên người hắn mang theo vài vết thương loang lộ. Theo sát ta... hạn chế gây tiếng động, khẽ truyền âm cho Duẫn Khang, Nguyên Hạo nhẹ nhàng như con mèo lao đi trong đêm. Ngay khi bọn họ rời đi một lúc, tiếng hú kia càng lúc càng gần, mang theo một tia phẫn nộ bên trong. "Khi nãy ngươi rời đi là có chuyện gì vậy? Tại sao không gọi ta dậy?" Duẫn Khang thắc mắc hỏi. Theo lý thì chỉ cần Nguyên Hạo di động là hắn có thể cảm nhận được ngay, không ngờ bản thân mình nhập định lại như ngủ say. Một tí gì cũng không phát giác được Là yêu thú có khả năng huyễn hoặc linh hồn Vừa rồi ngươi đã bị nó ru ngủ say mà không hay biết Cũng may trên phương diện linh hồn lực ta có chút tu luyện Nên may mắn có thể kịp thời hóa giải Thế còn vết thương trên người của ngươi Ta đã đánh đuổi được con yêu thú đó Rốt cuộc nó dẫn theo đồng bọn tới Hình như yêu thú ở nơi này đều có thói quen lấy nhiều hiếp ít thì phải Cười khổ Nguyên Hạo cũng không kể tường tận cho Duấn Khang nghe, dù sao thì mỗi người đều có thủ đoạn, mưu lược riêng, không cần thiết phải phô trương đối phương biết. Tuy chỉ qua lời kể sơ lược, bản thân Duấn Khang hiểu rõ hoàn cảnh vừa rồi nguy hiểm như thế nào, yêu thú có khả năng gây ảo giác, huyễn hoặc vô cùng hiếm thấy, ngàn loài mới có một, tu sĩ rất e ngại khi phải đối đầu với chúng. bởi vì kỹ năng phòng ngự linh hồn không phải ai cũng nắm được cũng giống như độc thù nguyễn thú là loại yêu thú có khả năng chiến đấu không cao thậm chí còn là yếu đối nhất chỉ là bản lĩnh của chúng quá đặc thù nên trở thành tồn tại mà mọi người sợ hãi hình như bọn chúng không còn đuổi theo nữa có lẽ chúng ta đã an toàn chạy trốn suốt đêm cuối cùng hai chàng trai trẻ cũng ngừng lại thở dốc Không còn nghe tiếng hú chấn động linh hồn kia nữa. Duẫn Khang mới cảm thấy an tâm một chút. Lúc này, trời cũng sắp sáng. Những ngôi sao trên bầu trời đang dần thức giấc. Không đúng, ngươi nhìn xem. Đây không phải là cung điện mà Tiểu lang Vương nói đến sao. Gió mạnh thổi qua rát cả mặt. Nhưng vẫn không thể xoa dịu tâm tình kích động của hai người. Bị yêu thú rượt đuổi mấy ngày như chó nhà tang. Chạy loạn một hồi lại vô tình đến được địa điểm muốn tìm. Phần vận khí này cũng có chút quá. May mắn đi nha. Nhất thời, hai người rưng rưng nước mắt, cảm thấy lão thiên cũng không bỏ rơi mình. Cung điện băng hỏa tù sừng sững tỏa vị phía trước có kích thước khổng lồ đến mức không tưởng. Vốn nguyên hạo và duẫn khang cho rằng cung điện này cũng tương tự như ở phàm thế. Không nghĩ đến uy thế của nó lại kinh người như thế. Băng hỏa là hai nhân tố tạo nên cung điện, chia nó ra làm hai phần. Một bên không biết xây dựng bằng nguyên liệu gì nhưng lại cháy hừng hực như núi lửa âm ỉ ngàn năm. Một bên còn lại là băng tinh tạo thành, hơi lạnh tỏa ra thấu xương nhìn có thể đoán ta không phải băng tuyết bình thường. Chúng ta lựa chọn bên nào đây? Duẫn khang nuốt nước bọt một cái, hạ giọng khẽ hỏi. Cả hai bên cung điện đều tỏa ra khí tức bức người. E rằng độ nguy hiểm không hơn kém, lựa chọn cái nào cũng không khác biệt, cứ tùy tiện chọn một cái là được. Nhìn lướt qua tòa cung điện rộng lớn không có điểm cuối, nguyên hạo nhàn nhạt nói một câu rồi cẩn thận từng bước đi về phía cổng băng tinh. Đại môn cũng chia ra làm hai, ai. bên phía băng ti, cổng vào được điêu khắc khá tinh xảo, nhìn bề ngoài có vẻ là do thiên nhiên tạo thành, không có tí dấu vết nào của điêu khắc. Thế nhưng bức họa một con yêu thú như chim, không nhìn ra chủng loại, đang vươn cánh bay lên. Tuy chỉ là điêu khắc hoa hình nhưng trong vô hình nó lại mang đến áp bức cho người xem. Cảm giác giống như bị một cử thú hồng hoang đang sống sờ sờ nhìn vào mình. Phương Hoàng Ư không giống lắm, chắc là một loại yêu thú thượng cổ nào đó. Nhẹ nhàng lắc đầu, Nguyên hạo đặt một tay chạm vào cánh cổng, dùng sức đẩy mạnh. Kết quả. Ngay cả 1mm suy chuyển cũng không có Đại môn to lớn giống ngư cân nặng ngàn tấn Cố gắng mấy cũng bất di bất dịch Không mở ra được sao Để ta thử xem Dẫn khang mạnh mẽ đi tới Hai tay vung ra Một trưởng lực ảo ảo đánh tới ầm ầm tiếng động lớn vang lên Đại môn vẫn chưa ra như cũ Nhìn thấy 10 phần lực lượng của mình giống như châu chấu đá xe Dẫn khang buồn bực lui lại nói Hay là chúng ta đi qua đại môn phía bên kia thử xem sao? Không cần, ta nghĩ phải có phương pháp đặc thù mới mở hai cánh cửa ra được. Biết rõ có đi qua bên đại môn rực lửa bên kia cũng không có tác dụng. Nguyên hạo bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu cách phá giải. Tốn hao thời gian một nén hương, hắn dường như đã khám phá ra gì đó. Tiến lên một lần nữa quan sát bức hòa hình trên đại môn. Thoạt nhìn thì đây chỉ là hình ảnh bình thường, nhưng khi nhìn hết bố cục thì không phải vậy. Đây là một tạo hình bị khuyết, âm dương không điều hòa, là một người có nghiên cứu sâu về các lĩnh vực. Nguyên hảo không khó nhận ra thiếu sót của hình điêu khắc trên cánh cổng. Có điều, nhận ra và sửa lỗi là hai vấn đề khác nhau. Hắn không phải điêu khắc sư, làm sao có thể hoàn thành bức phù điêu này? Nếu mình suy đoán không lầm thì... Càng tập trung quan sát, nguyên hạo giống như ngây người ra, giống như đang trong trạng thái đốn ngộ Nửa canh giờ sau, hai mắt hắn lóe lên một tia sáng minh tuệ, vung tay ra Một đoàn hỏa diễm hiện ra, màu đỏ đậm, không khí lạnh giá xung quanh cũng bị tan chảy Đây chính là một tia thú hỏa do Mỹ Kê truyền cho hắn, tất nhiên thứ này dùng rồi sẽ hết Trừ khi ngươi chân chính chiếm được hỏa chủng thú hỏa của yêu thú thì mới có thể sinh dưỡng nó được. Này, ngươi định làm gì vậy? Dẫn khang thấy nguyên hạo đột một triệu ra hỏa diễm, ngỡ rằng hắn ta xúc động làm càn nên tính ngăn lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì đối phương đã ra tay, hỏa diễm như bút, nhất hỏa điểm khuyết. Vù vù, bàn tay nhanh thoăn thắt, từng tia lửa lướt qua lưu lại trên phù điêu vô cùng chân thật, chỉ sau vài chục cái hô hấp. điểm thiếu sót đã được nguyên hạ bồ vào hòa hình cũng từ lạnh giá một màu trở nên cân bằng tuyệt mỹ nhìn thấy cảnh này cái miệng của duẫn khang mở to đến không khép lại được cái này ngươi ngươi gã nói chưa hết câu thì một chấn động dung chuyển cả bình nguyên từ đại môn lan ra yêu thú sợ hãi chạy loạn cả lên giống như tận thế đã đến cánh cổng tưởng chừng không thể động đậy đang tỉnh dậy sau giấc ngủ dài Bức phù điêu thì đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ lạ như có linh tính, sống động như thật. Một tiếng chim kêu lành lót vang lên xé cả không gian, đại môn chính thức mở ra. Thật sự thành công, nguyên hạo, ngươi là thần sao? Làm thế nào ngươi biết được cách mở ra đại môn? Cảm giác cứ như đang nằm mơ, quá không chân thẩy, dẫn khang giống như gặp quỷ, khó khăn cất tiếng hỏi. Chỉ là đoán bừa thôi. Ta nhận thấy được ý cảnh của phù điêu bị thiếu sót nên hoàn thiện nó. Nguyên hạo cười nhà, không giải thích nhiều, liến bước vào bẻn trong cung điện. Vừa rồi hắn cũng chỉ may mắn đoán chúng, nếu gặp nan đề khác cũng chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Bên trong, nhiệt độ còn thấp hơn nhiều, cảm tưởng như rơi vào hầm băng vạn năm. Một con đường dài sâu hun hút hiện ra, hai bên là vô số ngã rẽ nhìn y hệt nhau, chỉ nhìn bằng mắt thường chắc chắn sẽ bị hoa mắt. Không biết phải chọn lối đi nào. Nguy rồi. Bên trong này thần thức không phát ra xa được. Như vậy, chúng ta một khi tiến vào rất nhiều khả năng bị lạc đường. Không thể nhận định phương hướng được. Nhìn mê cung rộng lớn trước mặt. Dẫn khang sắc mặt nghiêm trọng nói. Lo lắng của hắn là hợp lý. Một khi bị rơi vào mê cung thì coi như bọn họ là người tu tiên cũng bất lực. Đặc biệt là bên trong cung điện này được xây dựng vô cùng kiên cố. Hai người đã thử công kích vào vách tường nhưng không thể phá vỡ được Trước tiên chúng ta cứ thử xem xét một chút Nếu đây là mê cung đơn giản theo vòng lặp thì hy vọng phá giải rất cao Còn nếu là mê cung hoàn hảo thì khó khăn hơn nhiều Nguyên hạo là người lên tiếng phá vỡ bế tắc Ở địa cầu hắn rất giỏi trong trò chơi tìm lối thoát nổi tiếng Tất nhiên là trò chơi khác với mê cung hàng thật giá thật Cấp độ không giống nhau Ngươi thật sự sẽ đi vào Thế nào là mê cung hoàn hảo Dẫn khang có chút phân vân do dự Hắn tuy tự tin về mặt thực lực Nhưng mấy cái trí tuệ Sử dụng đầu óc lại không phải sở trường Trước tiên hãy dùng phương pháp để lại dấu vết Như vậy đảm bảo cho dù mê cung này không có lối ra Thì chúng ta vẫn có thể tìm về nơi khởi điểm Mê cung hoàn hảo là mê cung không hề có sự trùng lập nào Tất cả đều được thiết kế khác nhau Nói trắng ra là không có theo quy luật nào cả, muốn phá giải rất khó. Được, nếu ngươi tự tin không bị lạc đường thì ta sẽ theo ngươi thử. Duẫn Khang không phải kẻ sợ chết. Nghe giọng điệu Nguyên hạo có chút kiến thức, lòng tin của hắn cũng tăng thêm một phần. Được, chúng ta xuất phát. Mỉm cười nhìn Duẫn Khang một cái thật sâu, Nguyên hạo dẫn đầu đi chứ. Cứ cách một khoảng cách ngắn. Hắn lại khắc lên tường một vài ký hiệu đặc trưng, đi được nửa ngày, nguyên hạo cảm giác có gì không đúng, giống như có đôi mắt ai đó không ngừng theo dõi bọn họ. Linh tính bất an, hắn liền xoay người đi ngược trở lại ngã rẽ vừa đi qua. Ngay lúc này, sắc mặt hắn đại biến, không thể tin nổi, chuyện được phát miễn phí tại trang web audio mới com chương 207, Văn Hỏa Cung, Hạ. sinh lộ tất cả ký hiệu chúng ta để lại đều bị xóa bỏ Là kẻ nào làm Duẫn khang khuôn mặt tối sầm Vung thanh trường thương tứ phía Đáng tiếc xung quanh là một mảng tĩnh mịch Không có một con mũi bay qua chứ đừng nói bóng người Xem ra trong mê cung này không chỉ có mỗi chúng ta Nguyên hạ quan sát kỹ càng một lượt rồi lên tiếng nói Có thể trong tích tắt xóa hết ký hiệu lẫn dấu vết của mình kẻ này rất không đơn giản. Nếu như không phải thủ pháp quỷ dị thì chính là tốc độ siêu việt. Nhất thời hắn cảm giác được nguy hiểm áp bách, tùy lúc có thể bị đối phương bất ngờ tập kích. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Tuấn Khang vò đầu không có chủ kiến. Ký hiệu đã không còn, quay về là không thể nào. Tiến lên thì không có biện pháp. Đi tới ắt có đường, không cần quá lo lắng. Mê cung từ nguyên thủy được tạo ra là để thử thách sự kiên trì và trí tuệ của con người. Có thể phá giải được, vấn đề là ở thời gian nhanh hay chậm mà thôi. Điều đáng lo hiện giờ của chúng ta là kẻ giấu mặt đang theo dõi, hắn có thể ra tay đánh lén chúng ta bất kỳ lúc nào. Nhíu mày một cái, nguyên hạo cũng không tốn thêm công sức để tìm kiếm kẻ giấu mặt là ai. Hắn một đường tiếp tục tiến lên. Dùng phương pháp giải mã le để tìm đường Nếu mê cung này không phải vô cùng vô tận Thì thuật toán này nhất định hữu hiệu Mê cung, còn gọi là mê lộ Luôn giả giả thật thật khiến người ta bị mê loạn Tất nhiên, mê cung bình thường chỉ dùng để đánh đố kẻ khác Xem nhà án lực và nghị lực của một người Có điều, mê cung ở tu chân giới Cụ thể là ở băng hỏa cung này lại hoàn toàn khác So với những thứ cùng tên ở địa cầu Mất một ngày dòng dã, Nguyên Hảo đã nhận ra có chỗ bất ổn. Dường như cái mê cung mà hắn đang cố gắng thoát ra là không có điểm cuối. Cứ một ngã rẽ, lại một ngã rẽ, rửa theo phương hướng mà đi thì đã có thể băng qua cả trăm dặm. Một mê cung có thể dài đến mấy trăm dặm, đây là cái định nghĩa gì cơ chứ? Muốn bẫy chết người cũng không cần chơi ác như vậy nha. soạt xoạt. cứ cách một khoảng thời gian lại có những tiếng động lạ vang lên làm cho tinh thần của nguyên hạo và duẫn khang căng thẳng nhưng tiếp sau đó lại không có gì xảy ra việc quấy nhiễu này của đối phương giống như đùa cợt phá rối vậy hừ có ngon thì ra đây đánh một trận lén lút giả thần giả quỷ như vậy đúng là đồ hèn nhát duẫn khang tâm lý bị ức chế kìm nén không được gầm lên Cảm giác mỗi phút mỗi giây đều bị kẻ khác âm thầm nhìn chằm chằm vào mình cực kỳ khó chịu. Tên này rốt cuộc cũng chịu không nổi bị kích động mà bộc phát. Bình tĩnh lại đi, người như vậy sợ rằng chưa gặp kẻ địch đã nổi điên rồi. Mục tiêu của bọn chúng chính là gây áp lực tinh thần để chúng ta rối loạn dẫn đến suy sụp. Ngươi thử nghĩ xem, nếu như bọn chúng mạnh mẽ thì đã sớm ra tay trực tiếp hạ sát chúng ta rồi cần gì tốn nhiều công sức phá dối như thế. Chỉ có một khả năng là bọn chúng thực lực không cao, chỉ có thể chờ đợi chúng ta mỏi mệt rồi mới ám toán. Hắc hắc, vừa đúng ta nghĩ ra một kế, chúng ta có thể diễn một vở kịch để dẫn rắn ra hang. Nguyên hạo trên mặt bình thản, không biểu tình gì nhẹ nhàng truyền âm cho dẫn khang. Một lúc sau, tên kia cũng nở ra một nụ cười bỉ ổi nhẹ rồi lập tức biến mất như không có chuyện gì. Hai người lại tiếp tục đi loạn trong mê cung thêm một lúc. Tính khí của dẫn khang càng lúc càng nóng nảy, tựa như núi lửa có thể phun trào bất cứ khi nào. Ta chịu hết nổi rồi, cái cung điện chết tiệt này đúng là bị nguyền rủa rồi. Hai mắt long lên đỏ ngầu như giá thu Tuấn Khang gầm lên dùng thương liên tục công kích vào bốn phía vách tường. ầm ầm những bức tường được tạo lên bằng băng tinh dày cổ, dù bị đánh bể vài chỗ vũng không có tác dụng gì. Sau đó, Nguyên Hảo bước lên khuyên nhủ vài câu nhưng bất thành. Chẳng những vậy, tên kia còn ra tay tấn công, giống như người điên, không phân biệt địch ta nữa. Huỳnh Vĩnh vừa ra tay, hai người đã đánh nhau kịch liệt. uy lực bảo tạc ra tám hướng tựa cuồng phong. Cuối cùng, dẫn khang thắng hiểm đánh một trường vào ngực nguyên hảo khiến hắn thổ huyết Văng vô tường ngộp xuống. Kẻ chiến thắng cũng không tốt lành gì, toàn thân thê thảm. Hắn chỉ cười dài một tiếng tiếng thê lương rồi cũng ngã xuống. Kết quả lưỡng bại câu thương, hai người đều bị thương thảm trọng, không thể cử động. Sột soạt. Từng tiếng động nhỏ khẽ vang lên, nhưng xung quanh y như rằng vẫn không có thứ gì xuất hiện cả. Nằm như chó chết dưới đất, dẫn khang lo lắng truyền âm cho nguyên hạo Tại sao bọn kia còn không ló đầu ra? Không lẽ chúng đã nhận ra là chúng ta đang giả vờ? Chắc là do lúc nãy ta diễn chưa được đạt lắm, có nên đánh lại một hồi 800 hiệp nữa không? Khụ khụ, ngươi cứ nằm yên cho ta là được. Kẻ địch có thể im lặng theo dõi chúng ta cả ngày không mệt mỏi Chứng tỏ bọn chúng có tính nhẫn nại cực cao Bây giờ ta đoán chúng vẫn đang do dự Cần thêm một lúc nữa thì con mồi mới chịu xuất hiện Ô ô ô, đúng như Nguyên Hảo dự đoán Tận cả một canh giờ sau mới có biến đổi xảy ra Một vài cái bóng từ trong các bức tường băng tinh hiện ra Quỷ dị là trừ bóng ra Không hề có gì khác Không có chủ thể của bóng Ô ô ô, những cái bóng đen nhìn hai nhân loại nằm bất động mà hưng phấn kêu lên. Soạt một cái, bọn chúng tách ra khỏi bức tường, hóa thành từng làn khói đen âm u đáng sợ. Bọn chúng như hắc vụ bao quanh hai thân ảnh vào trong, mang theo từng tiếng kêu như ma quỷ. Chẳng mấy chốc thân thể của Nguyên Hạo Lẫn dẫn Khang đều bị hắc vụ bao trùm toàn bộ. Tưởng chừng cả hai đã bị thôn phệ thì bất ngờ đám hắc vụ rít lên tỏ ra tức giận. chỉ là bọn chúng chưa kịp làm gì thì một đoàn hòa diễm đã đánh tới ngọn lửa màu đỏ rực tựa như ác thần lan đến đâu thì hắc vụ rút lui đến đó giống như gặp phải khắc tinh không có ý tứ phản kháng vốn cứ nghĩ là yêu thù không ngờ lại là một tên ác ma cũng tốt các ngươi đã hiện hình rồi thì ta sẽ hóa kiếp cho chúng mày hỏa diễm lôi điện đều là thứ dùng để khắc chế các loài yêu ma quỷ quái Tất nhiên điều kiện kiên quyết là phải đủ cường đại để tiêu diệt được chúng. Mà hỏa diễm này là thú hỏa của hỏa linh kê. Bài danh cực cao trong nhóm thú hỏa cấp 3. Nên việc bao vây đám hắc vụ không phải việc quá tầm tay. Ô ô ô, toàn bộ hắc vụ dần dần tụ lại một chỗ. Âm khí tỏa ra cực kỳ nồng đậm. Bọn chúng cố ý co cụm lại phòng ngự để gia tăng sức mạnh. Không để cho hỏa diễm đánh bại. Dưới tình huống bình thường... Cách làm này chẳng khác nào nằm yên chờ chết. Đáng tiếc, thú hỏa trong tay nguyên hạo chỉ có một tia, nếu mạnh tay sẽ dùng hết. Do đó, hắn không có ý tứ ra tay, mà nhìn sang dẫn khang. Ha ha đến phiên ta ra tay, yêu nghiệt hãy xem đây. Điều khiển thanh trường thương bay ra phía trước. Hai tay dẫn khang nhanh chóng bắt quyết, đọc một chú ngữ đặc biệt. Ông lên một tiếng, trường thương chuyển dần sang màu đỏ. Một ngọn lửa từ hư không bùng lên bao lấy trường thương như đuốc sống. Xích hỏa thương, diệt cho ta. Hô lớn, hai tay đồng loạt huy vũ, Thanh trường thương mang theo ngọn lửa càng lúc càng bành trướng lao thẳng vào hắc vụ. Ô ô ô, mắt thấy hỏa diễm khác lao đến. hắc vụ kêu lên khiếp đảm, run rẩy không ngừng. Mà ngọn lửa từ cây thương lại phát triển to lớn đến độ kinh khủng. Phô thiên cái địa đánh tới. Chỉ một khắc ba chạm. Cả biển lửa bùng nổ mãnh liệt, đến nguyên hạ cũng phải lui ra xa để tránh và lây. Ha ha, ngươi thấy tuyệt chiêu của ta thế nào? Hết mũi lên tỏ ra kiêu ngạo, dẫn khang cuối cùng cũng tìm ra được một cơ hội để chứng tỏ bản thân mình. Ta đừng đừng là thiên kỳ ê y, là con cưng của tông môn, vậy mà muốn đúc, một chút hào quang cũng khó vậy sao? khổ hổ! Thật ra ngươi chỉ cần dùng một phần mười linh lực thi triển là đủ rồi. Cần gì ra tay quá chớn, giết gà dùng heo mổ trâu như thế. Đám yêu ma này còn nhiều lắm, ngươi không tiết kiệm sức lực thì không ổn đâu. Nguyên hạo giọng điệu cổ quái ho khăn nói với dẫn khang. Tên kia tuổi lớn hơn hắn nhưng tính khí quá trẻ con. Ở đây chỉ có hai người, càng không có mỹ nữ. Ngươi đâu có cần biểu diễn màu mè như thế. Tính tán ca sao? Xin lỗi nhưng ca không có khẩu vị khác người như vậy nha. Ngươi, ngươi không thể khen tặng ta một tiếng sao? Không thể để ta uy vũ thêm một chút được à? Duẫn Khang cảm thấy trước ngực đau nhói, muốn phun ra một mụn huyết tinh. Cái gì thiên tài, trước mặt tên này chỉ có tức chết thôi. Ô ô ô, lúc này, vách tường bốn phương tám hướng đột nhiên vô số bóng mờ nhàn nhạt, nhạt hiện lên. Văng ti trắng xóa giờ này bị che lấp bởi màu đen ma quỷ, từng tiếng kêu như đòi mạng rên gì. Cái này, số lượng của bọn chúng đông như vậy, làm sao chúng ta giết hết được? Duẫn khang cảm thấy cổ họng mình khô rác, giọng nói tự dưng cũng yếu hẳn đi. Tuy hắn tự tin bản lĩnh của mình mút tay có thể diệt mút đống yêu ma này, nhưng số lượng nhiều như cỏ mọc đầy đất thì đánh thế nào? Nhất thời không biết làm gì... Hắn xoay sang Nguyên hạo xem thử đối phương có cao kiến gì Trước nguy cơ hiển hiện Nguyên hạo vẫn tỏ ra khá bình tĩnh Hắn quan sát một lượt rồi vò cằm suy tư Tựa như có điều suy nghĩ Đại ca Giờ này ngươi còn đứng chưa ra đó Đợi chút ngờ nó bao vây thì chúng ta chỉ có đường chết thôi Dẫn khang gấp rút đến gào to lên Hai tay vận linh lực Sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào Hướng kia Theo ta Hai mắt nguyên hạo đảo qua đảo lại, cuối cùng sáng lên, nhắm một ngã rẽ lao đi. Dẫn khang không nói hai lời bám sát theo sau, tay siết chặt trường thương. Ô ô ô, những bóng ma trên tường hú lên, giống như báo động, từng tốp lao ra khỏi băng ti đuổi theo. Dọc đường tháo chạy, mọi nơi đều có bóng mờ xuất hiện trên tường, không có một chỗ nào không có. Mẹ kiếp, rốt cục nơi này là cái chỗ quỷ quái gì mà như động ma quỷ vậy? Ngươi có chắc là mình đi đúng hướng không? Nhìn thấy hắc vụ tràn ngập, mà hướng hai người đang xông tới càng lúc càng tối om. Bóng ma có xu hướng nhiều hơn, dẫn khang sắc mặt trầm trọng, xương lưng lạnh cả lên. Yên tâm, yêu ma càng nhiều chứng tỏ ta đã đi đúng đường rồi. Chắc là sắp đến rồi. Cười nhà, nguyên Hạo vẫn không giảm tốc độ, cũng không sợ hãi việc bóng mờ bao vây đến giọt nước cũng không lọt. Ngươi nói đến là... Đến đâu? Nghiến răng căng thẳng, dẫn khang thì thào hỏi Đáp lại, Nguyên Hạo Tiếu Dung nói Tất nhiên là hang ổ của đám yêu ma này rồi Ngươi điên rồi, vậy khác nào chui đầu vào chỗ chết Tìm sống trong tử cục, cánh cửa giải đáp sinh lộ là nơi nguy hiểm nhất Mê cung này ta thấy là đã bị ma quỷ nguyền rùa Không dễ gì thoát ra được Cách duy nhất chính là tìm ra trái tim của mê cung Cũng là ổ của đám bóng ma này Ngươi nghĩ chạy những hướng khác sẽ thoát khốn sao. Với số lượng vô cùng tận này, ta e là chúng ta cao lắm chỉ chống cự được 10 phút là cao. Không nhanh không chậm giải thích, Nguyên Hảo đã lờ mờ nhìn thấy một ngã rẽ bị hắc vụ bịt kín cách mình vài trăm mét. Chính là phía trước, mau hợp lực ra tay mở đường. Phân phó một tiếng, Nguyên hạo vung tay đánh ra cả trăm tia sét li ti vào hắc vụ khiến chúng xèo xèo cháy rụi. Hay lắm, tới phiên ta. Liên hỏa cường pháp, hét lên hưng phấn, dẫn khang hai tay bắn ra liên tục cả chục quả cầu lửa như bắn tiểu liên. Mỗi quả cầu đều có kích thước không lớn nhưng khi chạm vào hắc vụ liền nổ như tiềm kích oanh tạc, uy lực cực lớn. Thoáng một cái, hắc vụ dưới sự liên hợp công kích đã bị đánh tan, lộ ra một con đường băng ti. Khác biệt là cuối con đường này là một cánh của màu đen, có in hình một con ác quỷ phía trước. Ô ô ô, một chàng tiếng kêu lớn liên tục vang lên ngay sau đó Vô số bóng mờ đông như kiến từ các ngã rẽ xuất hiện Đồng loạt lao về phía ngã rẽ vừa bị phá ra Nguy rồi, bọn chúng muốn lấp lại Chúng ta mau đi Nguyên Hạo nhanh chóng hiểu rõ ý định của bọn chúng Liền tức tốc dẫn đầu nhảy vào ngã rẽ Phía sau hai người, bộ cuồn cuộn đuổi đến Hung hăng như muốn xé xác kẻ xâm phạm Nhanh nữa lên, chúng sắp đuổi kịp rồi cả hai nghiến răng tăng tốc đến cực hạn vụ một cái đã chạm đến cánh cửa không còn thời gian để suy nghĩ hai người liều mạng đẩy mạnh cánh cửa lao vào ẩm cánh cửa đen mang hình ác quỷ vừa đóng lại hắc vụ cũng đúng lúc lan đến kỳ lạ là bọn chúng không dám động chạm đến cánh cửa như sợ hãi quyền uy phía sau của nó sau đấy hắc vụ lại xoay người lấp đầy ngã rẽ giống như tình trạng trước đó ô ô ô con mồi không còn Tất cả các vách tường ở mọi ngã ngách trở lại vẻ trong suốt thánh mỹ, như chưa từng có tồn tại hắc ám nào chạm đến. Chỉ có những ai lỡ chân bước vào mới hiểu tột cùng bên trong mê cung này chứa đựng điều gì. Đằng sau sự thánh khiết là ma quỷ, đằng sau cánh cửa đen bình thường kia liệu có chăng là... Địa ngục, một nơi đã bị nguyền rủa chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 208. bị thôn phệ bên ngoài bình nguyên băng hòa lúc này đã qua thời gian vài ngày tiểu lang vương và các yêu thú đại thần vẫn không ngừng chờ đợi bọn chúng đã ký thác rất nhiều hy vọng vào hai nhân loại nhỏ bé kia vài trăm năm chỉ tương đương với vài năm nếu so sánh tuổi thọ yêu thú và con người nhưng nếu không thăng cấp thì cũng có ngày thọ mạng của chúng phải kết thúc mà để thoát ra được tình cảnh vây khốn này thì chỉ có trông chờ vào nguyên hạo mà thôi yêu vương Hôm qua băng hỏa cung đã phát ra tiếng kêu của băng tích điểu, chứng tỏ có người xông vào từ cửa băng cực, xem ra bọn họ đã thuận lợi xâm nhập. Lão bò hoàng tiếu nhìn về phía xa, chính xác là hướng băng hỏa cung, giọng điệu cung kính nói với tiểu lang. Băng hỏa cung tồn tại từ thừa không gian này được ra, có thể xem nó như cấm địa, phong. Ấn toàn bộ yêu thú bên trong Nếu như không có pháp tắc của tòa cung điện này, chúng ta tùy thời đã lợi dụng thông đạo viết rách nhân loại tiến vào để thoát ra ngoài rồi. Cần gì phải khổ sổ sống vất vưởng giam cầm mấy trăm năm nay? Tuy đối với tên nguyên hạo, ta có chút tán thưởng nhưng đối mặt với thứ kia ta không dám ôm mộng nhiều. Tiểu lang linh quân có huyết mạch linh thú vương già, nhãn lực cũng hơn xa đám thuộc hạ của mình. nó có thể nhìn ra được tiềm năng to lớn từ vị nhân loại trẻ tuổi kia thật đáng tiếc là cái thứ được giấu kín bên trong băng hỏa cung kia cũng không phải hạng tầm thường nếu như tu vi của nguyên hạo có thể đột phá thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhưng mà hạn chế chết người trong vân liên sơn vụ lại không cho phép hiện tại trừ hy vọng vào kỳ tích xuất hiện ra bản thân yêu lang vương cũng không có biện pháp nào khác Tận sâu trong băng hỏa cung, trung tâm của mê cung ma quái. Phía sau cánh cửa đen có hình xác quỷ. Hai người nguyên hạo lúc này đang trong trạng thái căng thẳng tột độ. Khi vừa xông vào, cảm giác đầu tiên của họ chính là không khí hít thở nồng nặc mùi yêu khí. Nếu là người có tu vi thấp như ngưng khí bước vào, tuyệt đối sẽ không chủ được một phút. Nhất định sẽ bị ma tính xâm nhập, trở nên điên dại. Đến tột cùng bên trong này chứa đựng cái thứ gì vậy Nơi đây tối quá Ta không thể nhìn rõ thứ gì cả Dẫn khang giọng nói khó chịu Búng ngón tay một ngọn lửa cháy rực soi sáng le lói một góc nhỏ Nhìn thấy đồng bạn lỗ mãng như vậy Nguyên Hảo chỉ biết cười khổ Không biết rõ nơi này có nguy hiểm gì mà lại đốt lửa trong bóng tối Cái này khác nào làm đích nhắm cho kẻ địch chứ Thật không hiểu nổi cái tên này làm sống sót cho đến bây giờ. Không bị kẻ khác chơi chết thì đúng là số lớn mạng lớn thiệt. Biết có ngăn cản thì cũng đã muộn. Nguyên hạo đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Bỗng dưng rét lạnh. Dưới chân hắn, đâu đâu cũng là xương trắng, to nhỏ đủ loại. Theo hình dáng thì có lẽ là của yêu thú vì chúng có kích thước khác nhau. Nhiều cái còn có sừng dài. Tại sao lại có nhiều xương yêu thú ở đây như vậy? Không đúng, đây là xương của những chủng loại mà chúng ta chạm chán trong bình nguyên. Rất nhanh Nguyên hạo đã nhận ra vài loài mà hắn đã gặp. Rốt cuộc, hắn cũng đã mơ hồ đoán ra được nguyên do vì sao có những bộ xương này. Hai tay hắn vô ý đưa lên chán lau đi vài giọt mồ hôi lạnh. Nếu như ta không lầm thì những yêu thú sống trong băng hỏa bình nguyên mục đích chính là nuôi như thực phẩm. Bọn chúng sẽ lần lượt bị đưa vào cung điện cho thứ gì đó thôn phệ. Có thể làm được đến mực này, thủ bút thật sự là quá to lớn, nuốt xuống một ngũ nước bọt khó khăn, nguyên hảo hít thở sâu để cho mình tơ ấn tĩnh lại. Cho dù phải đối mặt với tồn tại kinh khủng nào thì hắn cũng không còn đường lui, nên lúc này không thể để cho tâm trạng của mình xuống dốc. Ý của ngươi là yêu thú ngoài kia được chăn nuôi giống như gia súc, gia cầm để chờ làm thịt. Duấn Khang tính cách có phần, ngây thơ, nhưng hắn không phải đầu gỗ cũng có thể hiểu ra vấn đề. Nghe câu hỏi của hắn, Nguyên Hạo gật đầu đáp, chính xác. Khu vực bình nguyên có cấm chế không để yêu thú khác tiến vào, ta nghĩ yêu thú bên trong ngược lại cũng không thể đi ra được, giống như một cái lồng giam vô hình vậy. Còn lý do vì sao phải làm như thế thì ta cũng không rõ, có lẽ lời giải nằm ở trong căn phòng này. lời nguyên hạo vừa dứt mặt đất bỗng rung lắc mạnh giống như có thứ gì đó nặng nề đang di chuyển cả hai người liền lập tức lui lại tập trung vào hướng có tiếng động vang ra 30 giây sau bóng dáng của thứ kia đã xuất hiện trong ánh sáng lập loè của ngọn lửa trên tay duấn khang yêu thù vừa nhìn thấy hình thể khổng lồ lù lù hiện ra duấn khang run rẩy lùi lại hai tay siết chặt cây thương của mình không phải Nó không có sinh khí, thân thể hoạt động được là do một sức mạnh nào đó khống chế điều khiển. Đúng rồi, máu huyết yêu thú bị thôn phệ chính là dùng để duy trì, bồi bổ cho cái xác khô này. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nguyên hạo, hắn bội thốt lên, một tay lấy thạch huyết ra. Nhìn thấy vũ khí trên tay hắn, dẫn khang không khỏi chép miệng than. Hảo vũ khí, không nghĩ ngươi che giấu thật kỹ nha. Từ trước đến giờ... nguyên hạo vẫn kín như bưng bất kể thực lực hay bản lĩnh gì cũng hạn chế hiển lộ bởi vậy khi hắn xuất ra mỗi một thứ đều cất tiếng ca oanh động trực quan của đối phương tập trung đối phó con yêu thú đã bị nhập xác này đi nếu không thể đánh bại nó kết cục của chúng ta không khác gì mấy bộ xương trắng dưới chân đâu không có linh trí yêu thú khổng lồ hình dạng một con gấu đen từng bước chậm rãi tiến đến đôi mắt của nó vô thần Chỉ có một màu đen vô tập, không cảm xúc. Bất ngờ, nó giơ một chảo chụp lấy dẫn khang, tốc độ nhanh khủng bố, khốn kiếp, thả tao ra. Tuy là cao thủ giả đan nhưng dẫn khang vẫn bất lực trước tốc độ như trước giật của con gấu đen. Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn thô giáp đầy lông của con thú nhưng hắn cảm giác mình không thể nhúc nhích được tí nào. Sức mạnh của yêu thú đồng cấp vốn đã hơn xã nhân loại. Mà con Hắc Hùng này đâu chỉ đơn giản là ngang cấp với họ. Xèo xèo, ngay lúc nguy cấp, một mùi khét bốc lên. Dẫn khang nhìn lại thì thấy Nguyên hạo đang dùng hỏa diễm thiêu đốt cánh tay của con yêu thú nhằm giải cứu cho mình. Hiệu quả của thú hỏa rất tốt, tuy không thể trực tiếp thiêu đốt cánh tay của Hắc Hùng nhưng đã khiến con vật chú ý đến. Gào, gầm lên, Hắc Hùng hung hăng dùng một tay còn lại quay sang tấn công Nguyên hạo. Nó dùng bàn tay to tướng của mình đập thẳng xuống thật mạnh Có vẻ như việc bị thú hỏa làm bị thương khiến nó cảm thấy khó chịu Khẽ hử lạnh một cái Nguyên hạo kịp thời né tránh khỏi đòn công kích So với vài tháng trước Hiện tại tốc độ và phản xạ của hắn sau một thời gian tập luyện với đám yêu thú đại thần đã tăng lên một cấp độ mới Có thể về mặt công kích hắn vẫn không có thêm chiêu bài gì Nhưng né tránh và chịu đòn tuyệt đối là cao thủ Một đòn không trúng con mồi, hắc hùng lại gầm lên dữ dội, vung tay đập tới tấp. Nhưng dù nó có ra đòn thế nào thì Nguyên hạo vẫn tránh được trong tích tắc. Mỗi lần né thoát, Nguyên hạo lại ra đủ chiêu số để phản công. Tiếc là con gấu đen dường như da dày thịt béo, đánh thế nào cũng không thể xuyên thủng lớp da của nó. Ngay cả thạch huyết cũng chỉ có thể lưu lại vài vết hàn nhạt trên da, rất nhanh liền biến mất. Điều này làm cho nguyên hạo sừng sốt, sắc mặt trầm trọng. Xem ra cái xác này tuyệt đối là yêu thú cao cấp. Ngay cả thạch huyết cũng không thể cắt đứt một sợi lông của nó. Có điều hình như lực lượng kia không thể khống chế thuận tiện cơ thể này nên vận tốc quá chậm. Nếu hắc hùng này còn sống thì một hơi thở cũng đủ diệt sát ta rồi. Biết được đối phương không đủ khả năng điều khiển thân thể kia. Tính uy hiếp giảm xuống, nhưng nguyên hảo không hề cảm thấy lạc quan. Chỉ cần hắc hùng không ngừng công kích, hắn cũng không thể mãi tránh né. Cuối cùng là thể lực cạn kiệt, kết quả của hắn sẽ không thay đổi được gì. Không được, phải tìm cách ra khỏi nơi này. Vừa né đòn, nguyên hạo vừa lui vừa không ngừng quan sát. Cánh cửa bọn họ vừa đi vào hiện giờ đã không thấy đâu nữa, tựa như chưa từng tồn tại vậy. Biến hóa kỳ dị này khiến hắn khó chịu, muốn chửi tục một câu. Chỉ là lúc này không phải thời điểm suy nghĩ nhiều. Nếu hắn còn không nghĩ ra cách gì thì đúng là tuyệt lộ rồi. Chạy qua chạy lại một hồi, Nguyên hạo mới nhận ra một sự thật phủ phàng căn phòng rất rộng nhưng không có một cửa ra hay lỗ hỏng nào. Ngoài ra, hắn còn phát giác ra một trận pháp khổng lồ được khắc bên trong căn phòng. Theo hắn suy đoán thì tác dụng của nó chính là giam cầm ma vật này, nếu không thì với bản lĩnh của nó đã sớm ra ngoài đồ sát tứ phương. Cần gì trốn chui bên trong mê cung để dụ dỗ con mồi lọt vào.